Tìm hồng hôm nay, ngân vang khúc ca yêu đời Bảy ngàn gọi ta, hân hoan bước lên đường xa Chân tình giêsu yêu thương đến khắp mọi người Tìm mừng gần xa, vang vang sáng danh Chúa Trời bằng cầu cao, bước bước tới, sông dài sâu, trăng mỏi gối Ta đi, ra đi, gieo rắc tình thương bay ngàn nơi đến mơ lối tim hồng sôi xoa bóng tôi đêm thu vui trăng sáng lên nụ cười đất trời hoa cỏ tung tăng bước chân gọi mời lớn nhỏ gần xa đêm trăng hát ca mừng vui thiên đàng đẹp tươi xua tan khát cao xa vời chung một niềm vui Giê-xu xanh đôi giữa đời băng cầu cao bước bước tôi giùm giày sâu, trăng môi gỗ Ta đi, ra đi gieo rắc tình thương Bay ngàn ơi, đêm mơ lối Tìm hồng soi xoa bóng tôi Đêm thu, vui trắng sáng lên nụ cười